Cánh chim bạc gió Chương 11 Anh nhìn em như vậy Ai mà trang điểm gì cho nổi Chàng nhăn mũi Đến trang điểm mà không cho anh nhìn nữa à Ồ Được rồi anh sẽ nhắm mắt lại Tôi đang nghiêng đầu xem chàng có ăn gian không Thì khiết anh lại mở mắt Chàng chụp lấy cây viết trì than Để anh kể lông mài cho em nhé Không Tôi hét giật cây viết bỏ xuống bạc Lợi dụng lúc tôi sơ hở Chàng hôn lên má tôi, tôi cầm ngay miếng bông phấn, quẹt lên mặt chàng một vệt dài màu hồng. Khiết anh lấy tay lao, chàng cười. Anh có phải nàng dâu ra mắt mẹ chồng đâu mà mất công đánh phấn vậy? Tôi hãy chàng một cái, quay đi, thôi một lớp phấn nhẹ lên mặt. Khiết anh lừng khừng nói. Đáng lẽ em không cần phải đánh phấn cũng được, mặt em đã mịn như phấn hồng rồi. Tôi lắc đầu đôi má hồng hay hay. Anh coi phải chậm phấn nữa không? Chàng nựng điệu chứ cầm thôn. Thôi đừng giỡn nữa. Chúng ta lớn cả rồi mà. Anh sắp lại dự bị tân lan. Cần phải nghiêm túc mới được. lần điệu của chàng làm tôi nín cười không nổi. Cái kiểu này chẳng biết đến bao giờ. Chúng tôi mới có thể tiếp đón mẹ chàng được nữa đây. Khi anh đứng dậy. Chàng vừa hít sáo bài đêm tân hôn. Vừa đi ra cửa. Anh đi đón mẹ đây. Còn mình tôi lăn xăng với niềm vui. Xen lẫn vào phòng lo ngại. Mẹ chàng là người thế nào? Bà có dễ dàng chấp nhận con bé như tôi không? Cha nhìn tôi bằng ánh mắt hoài niệm Ông chép mươi 25 năm trước Mẹ con cũng là hình ảnh của con Bây giờ phải chi mẹ con còn sống Cuộc hôn nhân của mẹ là bi thảm Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ bị khổ như mẹ cả Nắm tay cha Tôi an ủi Cha đừng buồn Nếu mẹ biết con đang hạnh phúc Thì linh hồn mẹ cũng ngậm cười nơi chính suối Cha phước mặt thở ra Họ đã tới rồi Quả nhiên tiếng xe ngừng trước cổng Tôi luống cuốn thu hết can đảm Để ra mắt bà mẹ chồng sang cả của tôi Đúng như ấn tượng từ trước Mẹ chàng là một thiếu phụ trung niên Có dáng dấp cao quý lạ lùng Nét mặt thanh nhã Vẫn còn lưu giữ vẻ đẹp của tuổi qua niên Ẩn hiện với trầm ấm khiêm tịnh. Cái con người của bà Như toát ra một uy quyền tuyệt đối Khiến người ta phải nể sợ Đây là con người giàu nghị lực Không chừng bước trước những chướng ngại Phật của cuộc đời Vì vậy mà bà đã điều khiển được cả một cơ nghiệp Sau khi chồng chết Bất giác tôi sinh lòng tôn kính bà vô cùng Bà hết sức đơn giản Chiếc áo bằng nhung đen tóc bới cao Gày một chiếc trăm màu huyền Ngoài ra bà không mang một chút nữ trang nào cả Khi anh giới thiệu bà với cha tôi Có lẽ quyền nếp sống lâu năm ở nước ngoài Bà chỉ đưa bàn tay có đeo găng màu đen cho cha tôi bắt Cái nhiên đầu của bà vừa trang trọng vừa nhã nhặn, cha cũng nhìn bà không chớp. Hình ảnh của bà như bị sức mạnh trong người bà chi phối. Khiết anh nắm lấy tay tôi trước mặt mẹ, chàng lễ phép chẳng khác nào chú bé lên năm. Thưa mẹ, đây là Phương Kỳ. Bà đặt tay lên vai tôi, nụ cười ấm và đỉnh đạt. Cháu xinh quá, thảo nào khiết anh không tán dương hết lời. Má tôi phất hồng, cố tạo vẻ đoan trang hiện thục. tôi cúi đầu chào bà, ngước mặt lên, đôi mắt có chiều sâu của bà đang nhìn tôi chăm chú. tôi bất giác ngẩng ra nhìn bà với vẻ thành kính. bà mỉm cười. tôi có lạ gì không, mà cháu nhìn mãi thế. tôi chưa kịp đáp thì bất ngờ cha đã nặng nề bước tới, xù hẳn tôi sang một bên. còn ngơ ngác trước thái độ bất lịch sự đó, cha đã chỉ thẳng tay vào mặt mẹ chàng. ông rít lên, giọng chất chứa oán hờn. cô không có lạ gì hết. Dẫn bộ mặt này, giọng lưỡi này, Nhược Lan, tôi đã tìm cô khắp chốn. Hai mươi mấy năm nay, tôi chỉ chờ một ngày gặp lại con người phản bội này. Trời không phụ tôi, Nhược Lan, trời không phụ tôi mà. Nhược Lan, Nhược Lan, mẹ chồng của tôi là Nhược Lan, không cha lầm rồi. Đây là bà Trương Nhã An kia mà. Tôi run lên nhìn mẹ chàng, bà cũng nhìn cha, đồ môi khẽ rung động. Câu trời đó là một lời đính chính, nhưng không, Câu trả lời là cả một xác nhận phủ phạm Phương nhất gia Anh thay đổi Khác nhiều quá Tôi vẫn hy vọng có người trùng tên Không ngờ trời đất khiến xui Cho chúng ta gặp nhau Trong đầu tôi nổ ra một tiếng sóng lớn Dòng tố Dòng tố đã ập đến rồi Tôi hút quảng hét to cái anh Thế nghĩa là gì hả Chàng cũng thất sắc Phương kỳ Anh Anh làm sao hiểu được Tại sao lại có chuyện trớ trêu này Tại sao Ai xui kiến, cho mới tình xưa đội màu sống dậy, bỗng mày dĩ vãng đã hiện ra. Tôi bám chặt tay khiết anh, tay tôi lạnh ngắt, tay chàng cũng đẫm mồ hôi. Chúng tôi như hai khán giả, linh hồn chứng minh vở kịch đang diễn do chính cha mẹ chúng tôi đóng. Ánh mắt của cha bây giờ là ánh mắt của loài mảnh thú khát máu. Nhược Lan, Nhược Lan, mối thù xưa đã đến ngày thanh toán, hôm nay thì đừng hồng sống mà ra khỏi nơi đây. Nhược Lan vẫn bình tĩnh. Nhất gia, anh không nên xúc động. Câu chuyện cũ đã qua lâu rồi. Đầu của chúng ta đã điểm bạc. Thù hận nhau làm gì? Không thù hận nữa à? Kẻ nói được lời đó là kẻ không từng tán gia bại sản chứ vì con đàn bà chắc nết và một thằng bạn phản bội. Nhược Lan nghiêm sắc mặt. Anh đừng dùng những danh từ khó nghe đó nữa. Chúng ta đều có con lớn cả rồi. Chẳng lẽ để chúng cười vào mặt bọn già mà chưa nên hết? Chàng nhìn tôi, ông quay Sang nhìn Nhược Lan trần trần. Được, bây giờ chúng ta nói chuyện thông thả đã. Nhược Lan, gần 30 năm nay, cô trốn đầu mất dạng. Chúng tôi ở Hoa Kỳ để tránh sự lùng kiếm của gia đình. Chúng tôi xuống một chiếc tàu buôn rời đại lục ngay hôm đó. Tôi và Khải Phiên bắt đầu thay đổi tên tuổi để bắt đầu cuộc sống mới. Vì anh cũng biết bên Mỹ kiều bào không thiếu, nên gặp những người cùng quê quán khá là phiền phức. Vì sự cách biệt đó mà tôi không biết gì về anh cả. Tôi ngỡ là anh đã xây dựng được một cuộc sống gia đình êm ấm như anh vẫn thường ao ước. Cha cắt ngang lời lẽ ôn tồn của bà Nhược Lan. Gia đình êm ấm. Bao nhiêu năm trời cô xoa dịu cái mặt cảm phản bội bằng tư tưởng đó ư. Gia đình tôi êm ấm ra sao cô có biết không? Gia tài khánh kiệt. Cha mẹ tôi lịa đời vì cô trong ức ức. Vợ tôi cũng vì cô mà ôm hận chết đi. Tất cả mỗi bất hạnh đều do cô gây ra cả. Nhược lan, may mà thằng chó chết ấy chết trước. Nếu không, tôi sẽ môi gan nó ra. Đồ chó quan phản chủ. Khiết anh như bị điện giật, trong lúc mẹ chàng cũng sám mặt. Ông không được xúc phạm đến chồng tôi. Cô kính phục nói đến thế à? 30 năm nay, vì sự kính phục này, cô đã bỏ chồng, trốn đi theo thằng trở mặt đó có phải không? khuôn mặt trang nghiêm của bà tím lại. xem ra chúng ta không thể nói chuyện được trong hòa kính. còn ông tiếp tục chửi mắng người đã chết thì tôi buộc lòng phải nói chà ngó người tình cũ trầm trầm mắt ông có những tia sáng kỳ dị. nhược lan tôi vẫn thắc mắc không hiểu được tại sao bà có hành động như vậy. tại vì khải phiên tạo cho tôi một lòng không phục, còn anh thì không, anh ấy là con người có tài có trí, còn ông là con người chỉ biết bản thân mình. Tôi không muốn lấy một ông chồng mà tôi không yêu không kính. Tôi không can tâm bị trói buộc trong màn lưới gia đình gò bó cổ hủ. Những quan niệm nhỏ nhanh về bổn phận của một phụ nữ nô lệ. Không, tôi muốn bay như cánh chim bạn. Tôi đã theo Khải Phiên, vượt qua bao trở ngại. Chúng tôi đã lập nghiệp trong những ngày đầu gian khổ nhất. Tôi không hối hận về chuyện ra đi của tôi cả. Ông đã rõ, vậy chúng ta hãy xóa bỏ tất cả niềm khích là hơn. Xóa bỏ? bà nói sao mà tôi nghe dễ quá tôi có thể tha chết cho bà nhưng xóa bỏ tất cả là chuyện không bao giờ đừng mơ tưởng hảo quyền ông thật là ngông cuồng ông lấy quyền gì để tha chết cho tôi ông hẹp hòi quá đến nhất gia không ai rộng lượng với gái lộn chồng cả nhật Lan căm giận từ ái của con người cao ngạo đã bị tổn thương tình thế trước mắt không thể cứu vãn nữa rồi phương nhất gia Chẳng lẽ ông chỉ biết dùng những tiếng thu tột nguyên rủa một cách hạ cấp đó sao? Tôi đến đây không phải nghe ông chửi mắng. Những thiện ý của tôi đều bị gạt bỏ. Tôi chẳng còn gì nói với ông nữa cả. Tôi chỉ muốn nhắc cho ông biết, tôi không bao giờ coi mình là tội phạm và ông không phải là quan tòa. Ông tưởng tôi sẽ van xin sự tha thứ của ông sao? Lầm to, nên nhớ địa vị xã hội của chúng ta đã đổi khác. Hoàn cảnh cũ không còn nữa đâu. mà ông định dùng quyền uy mà kết án tôi chàng nghiến răng trèo trẹo bà nhược Lan đứng thẳng chẳng có vẻ sợ hãi họ như hai kình địch trong một trận thư hùng tôi không đứng vững khiết anh giữ cho tôi khỏi ngã trong đáy mắt tôi là cả một bầu trời mù mịt khói chàng nhảy tới lôi tôi ra khỏi vòng tay của khiết anh buông con gái tao ra nếu hôm đó tao mà biết mày là con của hai kẻ khốn nạn này thì nhát dao đã xuyên qua tim mày rồi đừng hòng tao gả con cho mày mày lại giống trắc nết lương tâm tội bại mày không đáng đụng đến ngón chân của con kỳ tôi không dằn được khóc lên cha cha ơi cha lắc mạnh tôi con không được quyền khóc nghe chưa mụ đàn bà đó đã làm mẹ con chết hạng đê tiện đó có đáng là mẹ chồng con không khiết anh mẹ chàng quắc lên khiết anh nhìn mẹ Phần tráng chàng hằng lên sự đau khổ. Bà đi tới trước mặt chàng. Con đưa mẹ đến đây cho người ta chửi rủa mẹ như thế đó à? Dừa lòng con chưa? Không lẽ dưới vòm trời này chỉ có một mình cô gái này sao? Về ngay, đứng ở ngôi nhà này chỉ thêm bẩn chân. Nhìn cha tôi, bà lạnh lẽo. Nhất gia, ông cứ việc giữ lấy con. Gia đình chúng tôi cũng không dám kết thân với một tù nhân khổ sai đâu. Con trai tôi sẽ có người vợ thật xứng đáng, thuộc dòng dối danh giá dòng tộc, chứ không phải là loại gái nghèo mặt hạng Chào ông. Bà Quy gót ra cửa, dán đi như một thái hậu nổi giận. Bàn tay khiết anh run lên, chàng đứng ngơ ngác trước nhà tôi. Gỡ tay cha ra loạn chọn tôi bước đến bên chàng. Khiết anh, đừng đi anh. Khiết anh cúi đầu, đôi tay lạnh nâng khuôn mặt đẫm lệ của tôi lên, khuôn mặt chàng cũng nhợt nhạt, Như kẻ bị tuyên án tử hình. Nhìn nhau thống khổ. Đây là kết quả của ảo ảnh hạnh phúc sao? Chàng đau khổ. Phương Kỳ. Nếu biết chuyện ngày xưa dẫn đến kết cục này. Chẳng thà đừng cho anh gặp em còn hơn. Tại sao mẹ không cho anh biết chút nào cả? Kỳ ơi. Chẳng lẽ chúng ta đành mất nhau sao? Mẹ chàng lạnh như băng. Khiết anh. Con định bao giờ mới đưa mẹ về? Cha tôi nóng như lửa. Phương Kỳ. Ai cho mẹ quyến luyến thằng đó nữa? Phải xa ra. Cha tôi, mẹ chàng, mặt trời nước mắt tuôn ra là màu phấn hồng đã pha nhạt. Cha tôi, mẹ chàng xung đột rồi đó. Tới phiền chúng ta, xông vào đánh nhau chứ anh? Người lớn bắt chúng ta phải thụ hận mới vui lòng sao anh. Phương kỳ, chàng lặng lẽ buông tôi ra, bước về phía cửa. Tôi định chạy theo, cha đã chặn lại. Vĩnh viễn chàng không bước qua khung cửa này nữa sao? Tôi tuyệt vọng quỳ xuống, cả thế giới này đã bị sụp đổ tan tành, không hiểu sao, từ tuyệt đỉnh hạnh phúc có thể trở thành đau khổ cùng cực ngay. Tôi đã vượt qua cái ranh giới mong manh ấy, từ những tầng mây như ngũ sắc, bỗng chốc bị xô xuống hố thẳm gai góc. Những mơ ước chợt biến thành cơn mộng hoàng lương. Tất cả đồ đã chuẩn bị đám cưới đều bị cha đốc sạch, trong tim tôi cũng có một ngọn lửa âm ỉ thiêu cháy. Quỳ dưới chân cha, tôi vàng này. Cha ơi, Quên chuyện cũ đi Cha không thương con sao Cha nhìn thần sắc bi ai của tôi Một cách thản nhiên Trong lòng ông chỉ còn bị kích thích Bởi nỗi thù đã xưa như trái đất Không bao giờ cha quên mối thù này Con tập can đảm lên Hãy coi như chưa bao giờ có nói cả Cha không quên Tại sao bắt con quên khiết anh Cha, cha độc ác lắm Cha chỉ biết có hận thù, dị kỹ Cha không có chấp tình thương con nào hết Cha vẫn cứng rắn như thép sắt Con phải chấm dứt mối tình này, chẳng lẽ trên đời này chỉ có mình nó làm chồng con được sao? Cha thừa biết tình con với khiết anh rồi mà. Nếu nó không phải là con của Nhật Lan và Khải Duyên, thì cha không có gì phản đối cả. Nhưng nó lại là con của hai kẻ phản bội đó. Dứt khoát, cha không thể để cho nó lấy con. Đừng buồn nữa, con còn trẻ, con lại đẹp đẽ, sẽ có nhiều người xứng đáng hơn nó. Con vẫn được hưởng hạnh phúc gia đình mà. tôi thổn thức còn chỉ lấy có một mình anh ấy thôi tao không gả nếu mày lén lúc đến gặp nó thì tao sẽ chặt gãy chân cha hầm hầm bỏ ra quán ông lại trở lại người nghiện rượu say sưa bê bết như trước không còn gì lay chuyển được tảng đá kiên cố tôi ngã nghiêng đau khổ suốt một tuần lễ liền tôi ngồi câm lặng ở chiếc bao lưng bé nhỏ người nóng hừng hực trong cơn sốt ngẩm ngầm cơm nước gì cũng nuốt không trôi khỏi cổ họng đang đau rát ngồi nhìn trân trối xuống đường không một bóng người chàng cũng bị mẹ giam cầm cũng như cha tôi nhốt tôi uông khiết anh uông khiết anh ngàn tiếng gội trăm lời khấn nguyện chỉ như nước mắt rơi xuống rồi bốc hơi chàng không đến không bao giờ đến nữa cha đã lăn nhục cha mẹ chàng chẳng tiết lợi Giữa chúng tôi đã có một bức tường cao ngất dựng lên tại sao mẹ chàng lại là nhược lan người thù của cha phải chăng định mệnh Là do nhà đạo diễn sắp đặt tất cả Những giọt mưa hắt vào bao lơn Làm tôi không thể ngồi tiếp được Đôi mắt ngu ngơ tìm tội một cách vô vọng Trong làn mưa dày đặc Trời đã xế chiều Chàng vẫn không đến Có còn gì mà mong Thật thể bước xuống thang gác Tiếng cười hạt hạt của hứa kim vang lên Làm tôi trao mày Đứng dựa lưng vào thành lan can thẩn thờ cha đang xài bí tỉ Ông vừa đập đồ loãng xoảng vừa kêu la Tiếng của ông nói lè nhẹ phương kỳ cha sắp cho con lấy chồng cha cha nói sao tôi gấp rút kêu la cha đã hội tâm nhìn quanh vì hoa đang cười mỉm mỉm bên cạnh bộ mặt tươi rối của hứa kim cha tiếp tục nói lây ngay phải cha đã ưng thuận cho ông hứa kim đây hỏi cưới con đó chẳng khác nào trời sập tôi cứng cả miệng suýt nữa hụt bước xuống thang nếu không gượng kịp hồi lâu tôi mới lên tiếng hỏi hứa kim con Bà vợ ông, ông bỏ đâu? Dì Hoa lắng giọng. Con khỏi lo chuyện đó. Bà cả vốn là người nhân hậu. hiền nổi không có con nói dỗi. Nên đã bằng lòng cho ông hứa kim. Được cưới thứ thiếp. Ông hứa có lòng thương con đã lâu. Vẫn nhờ dì ướm lời ngõ cưới. Nhưng mãi đến bây giờ mới có cơ hội. Thật con có hồng phúc lắm. Mới gửi thân vào được chỗ phú quý. Nhìn cái cười thỏa mãn của lão già hồi hứa. cổ Hồng chợt có vị đắng ghét Tôi cười nhạt nhẽo Lấy về để sinh con Tôi được coi là con gà ấp hay sao Còn lâu, thả chết Chứ tôi không lấy khúc dồi này đâu Câm Hồng lại Ai cho mày nói hỗn xược như vậy vì Hoa ức giọng Mày có biết nhà mày thiếu nợ người ta bao nhiêu rồi không Không chịu lấy họ hứa Bộ mày định trốn theo thằng Khiết Anh sao Chà như chiếc pháo Châm ngồi nổ đùng lên Tao cấm mày không được tư tưởng đến cái thằng khốn nạn đó Mà tao gã phức mày cho rảnh nợ Ngày mai mày phải lấy chồng Tôi hét lớn Không không không tung cửa lao ra ngoài mưa Trời mưa như trút nước Mặt cha dì hoa sống lên réo gọi Mặt tất cả Tôi phải đi tìm khiết anh Tôi phải đi tìm chàng Phải quỳ gối van cầu mẹ chàng tha thứ Xin hãy cho chúng tôi được bên nhau chung quanh tôi là bầu trời đen kịch cơn mưa vô tình rơi xối xả sấm chấp thỉnh thoảng xé lên xanh lè vạn vật như muốn nước gọn bóng dáng mảnh mai của tôi tôi ướt lôi ngôi đậu cổ sụng nước như miếng hải miên cơn sốt làm cảnh vật nhảy nhót trước mặt lớp vải đậm ướt dán sát vào da thịt lạnh buốt mỗi cơn gió ào ảo thổi qua tôi lại run lẩy bẩy như chiếc lá úa mưa phủ vàng quất vào mặt đau như rác đôi mắt đỏ xót vì nước mưa và nước mắt Một vài chiếc xe phóng qua vội Tạc bùm sình và nước mưa bắn vào người lem luốc, mặc tất cả Trái tim tôi bây giờ là một khối tình cảm Nóng bỏng nung nấu Một tàn lực trong người Đầu óc nhức nhối Toàn thân nôn nao khó chịu Nhiều lúc chân tôi khủy xuống Như một sức mạnh bắt bàn chân kiệt sức phải bước Bước mãi Từng bước chân chập chọn Mất thăng bằng Mấy lần tưởng là suyết ngã Nhưng rồi tôi cũng đi được đến đích Bấm chuông Tiếng chuông bị lấp áp Trong tiếng mưa Tôi dựa vào trụ cổng rung rẩy Như cánh chim bị bạc gió Khiết anh, khiết anh Em mỗi mệt quá sức rồi Nếu có anh ở đây Em cũng ngã vào lòng anh mất thôi Bà Lâm ra đón tôi Với chiếc ô màu đen như cánh dơi Nhìn dáng vẻ tan thương của tôi Bà kêu lên Trời đất ơi, cô Phương Kỳ Cô dầm dưới mưa nãy giờ đó hả Khổ thân chưa Không khéo bị cảm lạnh thì nguy Cô vào nhà đi của cậu và cả bà nhà nữa đó. Bà Lâm ân cần nghiêng chiếc dù cho tôi. Cắn chặt đôi môi tái mét vì lạnh, Tôi bỗng cảm thấy sung sướng, bình yên an toàn. Qua bao nhiêu nhọc nhằn tôi đã tìm được đến nhà chàng. Bước lên bậc thềm để bước vào. Bên trong phộn ra tiếng đàn và tiếng hát ru hồn của chàng. Lời ca là một bài thơ ngoài quốc phổ nhạc. Hỡi nàng trinh nữ. Hãy cho tôi trái tim yêu dại khờ. một sáng nào lỡ trao nàng như thơ uống khiết anh của tôi Đồ môi ước rung khẽ mỉm cười tôi ra hiệu cảm ơn bà lâm rồi đẩy nhẹ cánh cửa kính lẻn vào phòng khách vừa định gọi tên chàng âm thanh đã chết cứng trên đầu lưỡi mắt gương tròn tê dại cảnh tượng trước mắt chẳng khác gì xét đánh ngang tay trong phòng khách ấm cúng và thanh lịch phần ánh lửa hồng nồng nàn reo múa trong lò Uông Khích Anh đang ngồi nơi tây vịnh, chiếc ghế bọc nệm. Chàng cúi xuống nghe nhịp tình ca, mái tóc rủ ngang trán, lấp phớt vẻ đắm đuối say người. Người con gái đẹp rực rỡ với chiếc áo màu lục ngọc, ngồi trong lòng ghế lại là Phương Ánh Tuyết, một cây nàng vòng ngang lưng Uông Khích Anh, một tay cầm ly rượu đỏ đưa lên môi chàng mời mọc với ánh mắt đưa tình. Khích Anh cười lắc đầu, nhưng chàng cũng uống một ngụm, đoạn đưa cây đàn vào tường. Ánh Tuyết ngửa mặt lên, Chàng cúi xuống, tôi nhắm mắt lại, đây là phần thưởng dành cho công lao, lặng lội ngoài mưa gió của tôi nãy giờ sao? Trái tim khốn khổ như muốn ngừng đập, nhịp từng hoàng máu ngưng lại, thành những dòng băng hà ngừng trôi trong huyết quản. Ước gì tôi có thể tan chảy thành nước như tuyết, để khổ nhìn thấy cảnh này. Phương Kỳ Khiết anh thẳng thốt kêu lên, chàng không ngờ tôi lại đến làm kẻ ghi phiền hà, phá đám vô duyên. cố sức mở hàng lông mi nặng triệu khép kín tôi nhìn chàng và ánh tuyết bằng cặp mắt như của loài chim bị thương khiết anh như bị trời trồng chàng đứng chết chân tôi đứng dựa lưng vào cánh cửa lặng lẽ đưa tay vuốt những ngọn tóc ướt thiểu não dính bết vào phần trán nóng nực nước từ trong tay áo nhỏ giọt một cách thảm hại trên nền đá hoa làm bẩn cái nhà chàng có lẽ lúc này nhìn bộ dạng lớp hớp của tôi thật khó coi phi thường lắm tôi mới cười nổi và lên tiếng nói lạ như tiếng của người nào khác. Xin lỗi, tôi quên gõ cửa làm phiền anh chị. Khiết anh như người, vừa bị đâm một nhát dao giữa ngực, chàng nhăn mài nhìn tôi. Anh tiếc vội vã bước tới, giọng nàng thật mềm mỏng và thân ái, như thể tôi và nàng là hai kẻ cố tri từ kiếp nào. Coi kỳ Phương Kỳ, đi đâu mà gấp vậy? Ở lại sửa cho khô quần áo đã. Kỳ bị ướt hết quần áo rồi kìa. Đầu tôi như quả diệm sơn, chứa đầy dung nham cháy bỏng. Cảm ơn sự chiếu cố của ánh tuyết, dầm mưa vốn là một thú vui của tôi từ nhỏ, từ xưa tới nay tôi không biết lạnh đâu. Quay đầu bước đi, trên đầu nặng như thái sơn, trong khi đôi chân lười biếng cất lên, tôi xích ngã chúi nhủi Một bàn tay giữ tôi lại, gương mặt đáng hận lại gần kề. Phương Kỳ, ở lại đi, trời mưa to quá, người em lại nóng thế này, em bị cảm rồi phải không? Mắt đã đậm địa ngấn lệ tôi lắc đầu Tôi chưa chết đâu Anh đừng quan tâm cho phía công Tôi đủ sức về nhà mà Làm gì thì làm Anh cũng không thể để cho em đổi mưa về Em phải ở lại Nụ cười tiều tụy trên môi tôi thật chua xót Ở lại để nhìn tận mắt những gì tôi đã thấy Anh không nên tàn nhẫn như vậy Làm ơn cho tôi vậy Phương Kỳ Chẳng bất chấp người tôi đang ướt đẫm Ôm trầm lấy Cơn lạnh làm tôi sung cầm cập trong tay chàng Nhưng ráng giữ quật cường chống lại Buông tôi ra Đừng giỡn trọ vô lễ trước người ta Anh có biết giữ thể diện không Anh tuyết vào trong rồi Đừng hờn anh nữa phương kỳ Tại sao em lại đến nỗi khổ sở như vậy Áo chàng cũng đã ướt Ánh mắt đau xót dán lên mặt tôi Sự gượng gạo không còn duy trì được nữa Tôi thuận phục khi anh em đi tìm anh cha sắp gả em cho lão già có bộ mặt đầy thịt đó Em chờ anh suốt cả tuần Anh không tới Một tuần lễ nay em đau khổ bao nhiêu Thì trong lúc đó Anh chẳng nhớ tới em Anh còn bận vui chơi với ánh tuyết Sao anh tàn nhẫn quá sức dễ khiết anh Chàng giật mình Em nói sao Em sắp lấy lão già đó sao Phương Kỳ Tôi buông xuôi Không không không Em không lấy ai cả Chỉ mình anh thôi Em không muốn phải làm vợ bé của lão ta Anh đưa em đi trốn nhé. Chúng ta cùng nhau trốn lên núi cao Cho cha và mẹ không thể tìm bắt được Áo cưới đã bị cha đốt hết rồi Nhưng em không cần Chỉ cần chúng ta cưới nhau là đủ Đừng bỏ rơi em nha anh Em sợ nhất đời là anh bỏ em đó Chàng không thốt nổi lời nào Lặng thinh quay đi Từ ngư ngát nhìn chàng đăm đăm. Khi anh Chàng xót xa Phương Kỳ Đó không phải là giải pháp tốt nhất đâu em tôi hé môi hoang mang anh anh không muốn mang em trốn đi sao chàng lặng lẽ lắc đầu bao nhiêu bám phiếu đều tan vỡ như bọt sóng tìm tôi chìm xuống tôi nghẹn ngào xin lỗi anh em quên những gì em đã thấy anh hết yêu em rồi phải không em đã hiểu thôi em về đây chàng vẫn giữ tôi phương kỳ anh không bao giờ hết yêu em cả anh tuyết chỉ là người bạn Giúp anh khuây khỏa trong nỗi buồn Con người không phải chỉ xấu cả đời Hiện giờ ánh tuyết cũng đã đổi khác nhiều Nàng thuần hậu dễ mến Giúp đỡ anh Và không hề đòi hỏi ở anh với yêu nàng như trước kia Tuy thế anh vẫn coi nàng Là một người bạn gái bình thường Anh, anh có lỡ hôn ánh tuyết thật Nhưng đó là phút sai lầm chút thôi Thứ lỗi cho anh nhé kỳ Đừng khóc về chuyện đó nữa Nhìn mặt em như tàu lá Anh biết em đã nổi ghen rồi Vậy tại sao anh Anh không chịu đưa em Thoát khỏi cảnh khổ này Vì mẹ anh Mẹ anh sau khi trở về Bị xúc động thái quá Huyết áp lên cao trở lại Rất nguy hiểm Anh không thể cãi lời mẹ Để đến tìm em Mẹ bắt anh không được Dính líu với em nữa Những giọt lệ Vỡ vùng trên má Tôi thê thảm Mẹ anh Mẹ anh sao giống cha em có vậy Chàng cười khổ Anh biết làm sao được Cha em đã nhục mạ cha mẹ anh Bằng những từ ngữ xấu xa nhất Anh còn có lòng yêu cha mẹ vô cùng Nên anh không thể để cha em Tiếp tục chửi bới nữa Bây giờ anh mới biết hận thù là nọc độc, độc ngấm sâu vào tim phổi Thì không có gì cải biến được huống hộ mấy lời lý thuyết suông, Anh còn bổn phận của một đứa con Nếu mẹ vì việc anh cãi lời Cùng em bỏ bà mà đi Nối giận lên mà chết Thì suốt đời anh sống yên ổn thế nào được Mẹ là người mẹ đáng kính nhất Trên đời anh mà Đúng chàng nói đúng trên thực tế chúng tôi đâu thể sống chết với tình yêu như romeo và juliet được con người phải có bổn phận bổn phận của tôi là vâng lời cha lấy lão già đó để đền đáp công ơn sinh thành bổn phận của chàng là cắt đứt tình yêu với tôi chúng tôi vĩnh viễn đi ngược chiến với nhau sao không còn biết nói gì tôi đưa người vào chàng khóc lặng khiết anh cũng yên lặng thần sắc của chàng như đang suy nghĩ đột nhiên Chàng nói bằng giọng quyết tâm Phương Kỳ Chúng ta chờ nhau vậy Chờ đợi Phải Phải kiên gan Vượt qua mọi chứng ngại Phật Để chờ đợi nhau Hiện giờ chúng ta không thể gần nhau được Nhưng vẫn cứ chờ đợi nhau em nhé Đến ngày nào cha mẹ ngu giận Chúng ta lại thành hôn Anh tin Với tấm lòng thành Có thể lây chuyển được trái tim sắt đá Tôi gật đầu Thoáng chút do dự Dân Em sẽ chờ anh Em sẽ chờ cho đến khi làm vợ anh. Ngoài ra, em sẽ không lấy ai. Nhưng anh cũng phải hứa với em, anh đừng lấy ánh tuyết nha anh. Anh không bao giờ lấy ai ngoài em cả. Đang tay vào nhau trong lời hẹn thề, tôi không còn sợ nữa. Tôi vẫn lòng chờ đợi, dù có thành tượng đá trăm tuổi đi nữa. Tôi đắm đuối nhìn chàng. Em không còn sợ gì nữa hết. Em sẽ chống lại mọi phong ba bảo táp để chung thủy chờ anh. Em yêu anh và sẽ tìm mọi cách giữ vẹn với anh em yêu cả tôi và chàng đều giật nảy mình mẹ chàng đã đứng uy nghiêm tự bao giờ bà nhìn khiết anh nghiêm khắc khiết anh cô nên giữ thái độ đứng đắn một chút quay nhìn tôi bà lạnh nhạt cả cô nữa yêu cầu cô đừng thổ lộ tâm tình nơi này, này cô nên nhớ chỗ này là phòng khách của nhà tôi tay tôi và tay chàng vội lìa xa tôi cố đứng thẳng người nhìn bà quý phái trên khuôn mặt đẹp kia, tôi không thấy chút khoan dung nào. bà khoan thai ngồi xuống trường kỹ, dáng cách thì cao sang nhưng giọng nói hoàn toàn cứng cỏi. mẹ không hiểu sao, con còn Nguyến luyến đứa con gái này. mẹ, nhưng phương kỳ có tội gì đâu, con vẫn yêu nàng, mẹ cũng biết tình yêu không thể ngăn cấm được cái mà. nhưng danh dự con lớn hơn tình yêu, có thể trong quá khứ cha mẹ có phần nào không đẹp, nhưng con có phải là con của cha mẹ không? Nếu cha con biết rằng Vì yêu mà con chẳng kể chi đến danh dự của ông nữa Thì cha con sẽ buồn biết bao nhiêu Giữa chúng ta và hộ phương Phải chấm dứt nơi đây Oan trái này càng dính dấp Càng thêm rắc rối Mà thôi con cũng đã đến tuổi thành thân Mẹ cũng mong con lập gia đình êm ấm Mẹ quyết định Chọn một nàng dâu xứng đáng về mọi mặt nhan sắc tính tình Cũng như địa vị gia thế ảnh tuyết có thua gì phương kỳ đâu Nếu con không nhờ nó Thì con cũng đã bị thương Trong trận ẩu đả tại quán rượu hôm đó rồi Vì ai mà con say sưa xa đọa thế Không cần nói Mẹ cũng biết rõ rồi Con xin mẹ tha lỗi Hôm đó con đã không được bình tĩnh Bà nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lạnh Cô Phương kỳ Trong thâm tâm cô đang nguyện rủa cho tôi chết sớm Để không còn cản trở cô nữa chứ gì Đừng mơ nhé Khiết anh phải có một người vợ Giàu sang quý phái Đương nhiên tôi không có gì vinh dự Khi giới thiệu với họ hàng nhà tôi Một người con gái nghèo hèn Có một người cha đã từng làm tướng cướp Đừng có cao vọng Cái chuyện làm con dâu tôi Hãy dạy với cha cô đi Cơn sốt lại rần lên trong ốc Tôi cứng họng Thưa bác Từ trước con vẫn nghĩ Bác là một người nhân từ đại lượng Không ngờ bác lại đặt nặng Vấn đề môn răng hộ đối như vậy Sao bác không nghĩ tới chuyện trước đây Bác đã từng vượt qua sự trói buộc của gia đình Sao bây giờ bác lại đang tâm bắt chúng con phải xa nhau Mẹ chàng thoáng lúng túng rồi nghiêm nghị Cô không có quyền nhắc lại chuyện cũ nữa Mỗi hoàn cảnh có một cái khác Cô khác chẳng là ở chỗ Người lớn đã dùng quyền lực Để che giấu lỗi lầm của mình Hay thật Cô lại định thay cha cô Để kết án tôi đấy à Nhưng cô nên nhớ Đây là nhà tôi Xin lỗi Mời cô ra khỏi đây Mẹ à, tôi rung người nhìn bà bằng ánh mắt cầu khẩn. Bác, chẳng lẽ bác không thương chúng con sao? Cô có nghe không, tôi đã mời cô ra khỏi nhà rồi mà. Quỳ xuống dưới chân bà, tôi nói trong nước mắt. Con gian bác, xin bác đừng giết chết tình con, con chỉ còn có một mình anh ấy thôi. Tôi không muốn nghe nhiều lời cho bẩn tay, về đi. Khiết anh bước đến nâng tôi dậy, chàng nhỏ giọng. về đi em. Mẹ đang giận, không làm mẹ ngu giận được đâu Vậy đi, mai anh tới nhà em Trở về nhà bây giờ Như con thú quang Bị dồn vào bước đường cùng Tôi bật dậy điên cuồng, Nhìn người đàn bà vô tri như núi đá trước mặt Bà Năm xưa, bà đã bỏ cha tôi Làm hại một đời mẹ tôi Bây giờ bà ngăn cấm tình yêu của tôi sao Sao bà độc ác thế Ai cho phép cô lãi nhảy nữa đó Tôi đã mời cô ra khỏi nhà rồi mà tôi hét lên bà là hạng người không có trái tim tôi thù bà tôi thù bà khủng khiếp bà biết không mẹ chàng nhìn tôi nảy lửa tuyệt vọng làm tôi chẳng giữ gìn ý tứ nói như mê loạn bà là loại người không biết đến tình cảm con người bà đã phản bội cha tôi rồi còn lên mặt đạo đức giả bà thật đáng nguyền rủa vương kỳ Khiết anh lây mạnh tôi không được hỗn với mẹ em có chịu nghe lời không Đuổi cổ con bé hạ tiện này Ra khỏi nhà cho mẹ khiết anh Bà là con rắn độc hai lưỡi Tôi hận bà cho đến chết Phương Kỳ Khiết anh nghiến chặt răng Chàng thẳng tay tác cho tôi một cái như trời gián Tôi xiển điển Mắt mở rộng Hai tay ôm lấy má nóng bỏng Trái đất như nát vụn dưới chân Đồ môi đau và mặn Đưa tay rờ nhẹ Những ngón tay nhẹ máu Khiết anh Khiết anh con người hung bạo và tàn nhẫn là chàng sao? Tất cả xung quanh tôi đều đảo đi bộ mặt như đá cẩm thạch của mẹ chàng thật bình tĩnh, nụ cười bí ẩn của ánh tuyết bên cửa sổ. Tôi đã có công tìm tới đây để ăn một cái tác đích đáng như thế này sao? người ngác nhìn chàng, tôi vẫn đặt tay lên đôi môi rướng máu. Khiết anh, anh đánh em thật hả anh? Cơn giận như nước triệu rút xuống, chàng quảng sợ pha lẫn xót thương. Anh không định đánh em Tại em làm anh giận quá Anh không ngăn được nữa kì Tôi buông xuôi tay Đây là tình yêu của anh sao Bây giờ tôi đã rõ rồi Giữa chúng ta không còn gì nữa cả Cảm ơn anh Đã làm cho tôi sáng mắt ra Đứng lại kì, đứng lại em Loạn chọn bước ra cửa Tôi gào lên Cái nhục này không bao giờ tôi quên được đâu Cảm đầu chạy như cuồng dại trong mưa Với tâm hồn quang mang Đất trời chung quanh đều rỗng không tối mệt Hôm nay có phải là ngày tận thế không hả trời Lê Gót về đến nhà Tôi ngã vật xuống cửa mê mang đi Trong nỗi thống khổ vô bờ